Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chạy bên Youtube Trình phát Youtube đã được khởi chạy Các bạn có thể qua bên Youtube để xem cho đợi lát Chạy rồi Chạy rồi đó anh em Xin miễn chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Chuyện Ma Kinh Dị Được phát sóng trên kênh Youtube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Chuyện Đêm Khuya Xin miễn chào anh chị em của Youtube và xin miễn chào những cô gái cầm cà lê xanh Ngày hôm nay anh tuấn đã bôi cho các bạn thêm ở trên cái dòng chat box của Youtube Một cái dòng, một cái dòng xanh để nhấn mạnh rằng Các em là những cô gái cầm cái lế xanh vĩ đại của anh Tuấn. Ở bên, bên Facebook thì anh chưa biết cách làm. Nhưng bên Youtube thì anh mới bôi cho thêm một cái dòng xanh, có một bút gạch dòng rất là quyền lực. Các bạn có thể thấy rất là rõ. À, kính thưa quý vị và các bạn, à, ngày hôm nay Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ chuyện ma ngắn. Một tập, nhưng mà cái tập ngày hôm nay nó sẽ tương đối dài. Đó là bộ chuyện ma mang tên Lão Hàng Thịt và Thằng Nghẹo. Của tác giả Đào Thị Thu Thảo Tác giả Đào Thị Thu Thảo thì các bạn có lẽ là những bạn nào mà ham đọc chuyện ma Thì các bạn cũng đều biết đến Với những cái tác phẩm chuyện ma viết nó rất là kinh dị Rất là rùng rợn, rất là sốc óc người nghe Vì vậy nên tôi khuyên thật anh chị em là hãy Đóng bỉm trước khi nghe Hello Thanh Nguyễn à, Ok Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của các bạn nữa Bởi vì muộn rồi chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào chuyện ma Làng quê có thật kinh dị mang tên Lão hàng thịt và thằng nghẹo. Ông suy ngồi bên cạnh, cái dọ có hơn chục con chó đang chen chúc thở phì phì. Ông hút nốt điếu thuốc lá, đợi nồi nước gần sôi để bắt tay vào công việc quen thuộc mỗi ngày. Ông liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, rồi quay vào trong nhà quát vợ. Gần 2 giờ rồi, thế có dậy không? Ngủ cái mẹ gì mà ngủ lắm thế? Bà đang quấn chăn ngủ, nghe tiếng quát của chồng thì ngồi bật dậy bước xuống giường hấp tấp vớ lấy đôi ủng sọ vào chân đi thẳng ra chỗ bếp lò bà vừa đưa tay lên đầu vẫn lại mớ tóc bù xù hôm nay trời lạnh chắc là bán chạy hơn mọi ngày nhỉ có khi là ông giết thêm vài con để em mang cả ra chợ bán ông suy nghe vợ nói vậy thì vứt điếu thuốc còn đang hút dở xuống dưới sàn nước đưa tay với lấy cái vồ đựng gần cái giọ chó giọng cộc cằn giết thêm hai con thôi trước sức đéo đâu mà giết lắm nói đoạn ông thò tay vào trong giọ tóm đại lấy một con chó đã bị buộc chân buộc mõm đang nằm thở dồn dập ánh mắt đầy sợ hãi ông móc ngực con chó lùng lẳng lên rồi cầm vồ đập đánh bốp một cái vào đầu của nó con chó dẫy đành đạch máu phôn ra bắn tung tóe khắp người cả ông suy khiến cho ông càng điên tiết dơ cây vồ đập mạnh thêm vài nhát nữa cho đến khi con chó chỉ còn rên ư ử được trong cổ họng vài tiếng rồi chết hẳn. Sau khi con chó chết, ông Suy cầm lấy con dao nhọn hoắt đâm thẳng vào cổ của nó. Máu tuôn ra xối xả. Bà Suy thấy vậy thì chạy nhanh lại, đẩy cái thau xuống bên dưới con chó để mà hứng tiết. Nghe cái âm thanh kinh dị ấy, đồng loạt những con chó đang bị nhốt trong cỗi đều thức giấc chúng nó bắt đầu dãy giụa lục sục hòng thoát thân ấy thế nhưng sức mọn lại bị trói chân vô mõm cho nên chẳng thể nào mà thoát được đành nằm vậy chờ chết ông suy cho tay vào trong rọ túm đại lấy một con khác rồi cũng treo nó lên cái móc ở ngay bên cạnh ông cầm cái nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.